Niềm vui phía trước Tôi đã lái con thuyền màu xanh Trong suốt những năm học phổ thông Những năm lên đại học Và cả những năm đầu khi tôi lập gia đình mà chẳng bao giờ nó bị nước tràn qua khoan. Vào một buổi sáng, sau khi cơn mưa nặng hạt dứt hẳn, tôi kiểm tra lại con thuyền và phát hiện rằng nó nằm thấp hơn so với mướn nước. Tôi bước lên thuyền và dùng tay nếm thử những giọt nước ở đáy thuyền. Nước có dị mặn mặn và khi bơm nước ra khỏi thuyền, tôi tưởng nhủ mình cần phải kiểm tra con thuyền cẩn thận hơn. Nhưng rồi tôi cũng quên bén mất chuyện này vì thực sự không có nhiều thời gian. Tôi bước vào những năm 20 tuổi thật sung sức, trở thành phóng viên của một tờ báo và làm cái công việc mà cứ đến hạn là phải nộp bài. Rồi đứa con đầu lòng ra đời, tiếp đến làm việc bám sát những tên giết người, đâm thuê, chém mướn, mang rợ hay những vụ loạn đã chính trị để lấy tư liệu cho bài giết. Rồi những cuộc cải giả thường xuyên giúp vợ đã chim hết tâm trí tôi, khiến hình ảnh oai phong của con thuyền ngày nào dần rỉ xét. Và chìm sâu ở một miền ký ức nào đó trong tôi Tôi vẫn thường tự nhắc mình để thăm đến con thuyền Kiểm tra lại xem con thuyền có vấn đề gì không Nhưng ngày khi những từ người ấy gian lên trong đầu tôi Thì y như rằng lại có một việc gì đó rất quan trọng steng vào Một buổi chiều khi đang ngồi bên mấy chữ Tôi nhận được một cú điện thoại và tôi đang thấp thẩm trong chờ Tôi lập tức lao về nhà và đưa vợ vào bệnh viện Rồi lại tức tốc phóng đến tòa soạn để hoàn thành nốt bài viết đang gian dở Và rồi lại vội giả trở lại bệnh viện Còn thằng bé theo nhận xét của cá nhân tôi Nói chẳng có dễ gì gọi là muốn trao đời sớm cả Trong khi vợ tôi thì đau bụng, dữ dội, đau từng cơn Đột ngột đau rồi đột ngột dừng Cứ đau suốt cả hai ngày như thế Sau 48 giờ đồng hồ bắt mẹ chịu đựng những cơn đau, dai dẫn Cuối cùng cậu nhóc ly lợm của chúng tôi cũng đã chịu rẽ lên tiếng khóc đầu tiên lúc 2 giờ sáng mệt lã người tôi lấy bước về nhà ngủ tiếp đi lúc nào không hay và bật dậy khi nghe điện thoại đổ chuông không ngất tôi dội dàng vừa lấy ống nghe hy vọng sẽ nghe thấy tiếng bác sĩ hay tiếng của vợ tôi nhưng lại không phải họ đó là người chủ bên cảng ông ta thông báo với tôi bằng một giọng có vẻ tiếc nối tôi rất tiếc khi phải nói với anh điều này ông ta bảo con thuyền của anh bị chìm mất rồi cái gì cơ chìm Con thuyền của anh đã chìm rồi, nó chìm xuống tận đấy, chỉ còn mỗi cái cọc bùm là còn nhô lên khỏi mặt nước thôi. Tôi cũng lên, dội dàn mặt quần áo và lái xe đến chỗ con kênh, đứng lặng trên bào dịnh. Tôi lắng nghe ông chủ bên cảng mô tả lại rõ ràng từng chi tiết cảnh con thuyền bị chìm như thế nào. Giờ đây, nó hoàn toàn chìm nghiễm trong nước, chỉ còn lại cái cọc bùm bằng gỗ tròi lên trên mặt nước và nghiêm chạy phía mặt trời. Bất giác tôi cảm thấy một nỗi ân hận trào dâng Vừa thể mình vừa phạm phải tội Tây đình Trên đường đến bệnh viện Tôi dừng lại ở xưởng đóng tàu Và cố gắng giải thích cho ông Munsi Hiểu chuyện gì đã xảy ra Vợ con vừa sinh tối qua Tôi nói nhưng con thuyền đã bị chìm mất rồi Chúc mừng con và cả gì buồn nữa Ông trả lời ngắn gọn Dắn tắt Nhưng đã tóm lượt được hết hoàn cảnh của tôi lúc ấy suốt một thời gian dài Tôi luôn nghĩ rằng việc chiếc thuyền của tôi bị chìm và Vì con trai tôi ra đời Xảy ra gần như cùng lúc Chỉ là một sự tình cờ Nhưng bây giờ tôi không còn nghĩ như vậy nữa Tôi đặt ra cho mình câu hỏi tại sao Khi hai sự kiện quan trọng của cuộc đời tôi Dường như chẳng liên can gì đến nhau Lại xảy ra cùng một lúc Có thể chúng đối nghịch nhau Như vậy cái này sinh ra Thì cái kia phải mất đi Có thể như thế lắm chứ Nhưng vào lúc ấy thành thật mà nói rằng Tôi chú ý nhiều đến vì chiếc thuyền bị chìm hơn Là cậu con trai mới chào đời của mình Ông Muncie dứt con thuyền lên, kéo nó về sưởng nóng tàu và lật ấp lại phơi trên đường. Ở các mép nối thành tàu, chỗ mà cái thân tàu bằng gỗ được nối với sóng tàu, nước bắt đầu rỉ ra. Chú Oscar Bumi, vợ tâm gián đã mục nát ra và làm lại một cái mới hệt như vậy. Một tuần sau, con thuyền đã có thể hạ thủy và con trai tôi cũng được đưa về nhà. Còn tôi thì nhận được hai cái quá đơn khổng lồ... Một cái từ bệnh viện, còn cái kia đến từ xưởng đóng tàu. Lúc tôi còn nhỏ, dưỡng thường giúp tôi chi trả mọi chi phí bảo dưỡng con thuyền. Nhưng giờ đây, gánh nặng ấy đã đè trên chai tôi. Phí nêu tàu, phí bảo dưỡng trong mùa đông, phí đại tu, phí sửa chữa. Tôi phải gánh tất cả các khoản tiền đó. Chi phí cho cuộc sống của tôi cũng ngày càng tăng lên. Thậm chí cả cái tổ ám bé nhỏ của tôi cũng tăng thêm nhân khẩu. Thêm một bé trai, một bé gái và một bé gái nữa. Đã đến lúc tôi nghĩ mình nên tìm một ngôi nhà lớn hơn cần có nguồn thu nhập khá hơn để cuộc sống của gia đình tôi được thoải mái phần nào. Con thuyền màu xanh đã được hồi sinh nên tôi hạ thủy nó bất cứ khi nào có thể nhưng cũng không thường xuyên lắm. Thường những lúc đó tôi tạm gác gia đình sang một bên để cùng nó đi biển. Nếu ở vị trí của một kế toán viên hẳn tôi sẽ phải tính toán thêm cái chi phí mỗi lần đi biển như thế. Nhưng tôi không phải là nhân viên kế toán Vì thế tôi lướt qua tất cả những chi phí đó Duy chỉ có quyển xét Là ngày một dày thêm nó là một kế toán viên trung thành Trong một lần trong thuyền trên dịnh Tôi chú ý thấy cánh bùm chính của mình Đã bị rần dọc mép Và một ngày nó bị cơn gió to Xé tan thành nhiều mảnh Tôi mang nó đến chỗ người thợ mây bùm để sửa Nhưng anh ta bảo rằng Có cố công sửa cũng vô ích Anh ta cho tôi lời khuyên là Nên mua hẳn một bộ bùm mới thì hơn Tôi biết anh ta hoàn toàn đúng nhưng tôi cũng biết rằng mình chẳng có đủ 700 đô la trong tài khoản dù vậy tôi phải dây ngân hàng. Bộ bùm mới đã được căng lên thật khéo léo và vừa dặn làm sao để giúp con thuyền đi xuôi chiều gió tốt hơn. Nhưng điều đó chẳng làm tôi thấy vui lên chút nào vì cứ mỗi lần dương bùm lên thì tôi lại nhớ đến khoản lãi hàng tháng phải trả cho ngân hàng để tạo bộ bùm mới mà khoảng nào đó lại thường xuyên bị quá hạn. Hai vợ chồng tôi đã bàn bạc bà khá nhiều lần việc bán con thuyền, nhưng không hiểu sao mỗi khi đề cập tới chủ đề ấy tôi luôn đi đến quyết định. Anh sẽ giữ lại con thuyền cho dù nó có thế nào đi nữa. Rồi một ngày nào đó bọn trẻ sẽ đủ lớn để lái thuyền và chúng sẽ rất vui nếu được lái con thuyền của chúng ta. Rồi em sẽ thấy cho mà xem. Tôi ra sức bảo vệ lập trường của mình. Sau khi sinh đứa con thứ hai, tôi tìm được một chỗ trong ban biên tập của một tạp chí ở Mahatang. Gia nhập hàng ngũ những người ngày ngày leo lên chiếc tàu tốc hành mỗi sáng để đi làm và đáp chuyến tàu tối lúc 6 giờ 7 phút đi về nhà. Một ngày làm việc 12 tiếng kể cả việc đáp tàu đi, dèo về khiến tôi cảm thấy kiệt sức. Vì vậy, do những dịp cuối tuần, tôi vẫn muốn cho bọn trẻ đi thuyền. Nhưng nghĩ đến việc phải nhồi chúng vào cái khoang lái nhỏ xíu, tôi lại thôi. Vậy như vậy, việc lấy thuyền cứ thưa thớt dần. Khi ngồi trong chiếc xe lửa tốc hành, Tôi ngắm mùi đất trường đảo qua cửa sổ. Quảng cảnh bên ngoài liên tục dứt qua thôi với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Khi chiến tranh thế giới thứ hai buồn nổ, dân dị cư đã chọn đến đây và mua lại các khu nông trại. Hồi đống rừng trồng ngô, khoai tây. Sau đó lần lượt các cây sồi, cây thông mọc lên, trải dài hàng cây số và trên nhiều hecta diện tích đất. Phần vì công việc kinh doanh dần có lợi nhuận, phần vì đất đai trù phú mênh mông. Những người này bắt đầu nghĩ đến việc chia nhỏ nó ra và thành lập nhiều trụ sở làm ăn trên vùng đất này. Islip, thị trấn tôi đang sống và khởi nghiệp báo chí của mình, nơi có mật độ dân số tăng khá nhanh, mới từ 15.000 người đã lên đến tận 150.000 người chỉ trong một vài năm. Vì hệ thống cống rảnh của thị trấn không có triển kịp, những hầm cầu hay thùng chứa nước bị nhiễm khuẩn lại đò rỉ đổ vào các dòng sông và con lạch chảy về dịnh. Thật tội nghiệp những đứa con của tôi, Chúng không có cơ hội lội trên bãi nước nông, dẫm lên đá đỏ hay những con sò như tôi đã từng chơi đùa khi ở tuổi chúng. Tôi luôn tự nhủ với mình rằng tôi có thể rời khỏi chỗ này bất cứ lúc nào và đi đến nơi nào tôi muốn. Qua nhiều chuyến đi dài và buồn tẻ trên những chuyến tàu tốc hành, tôi đã cảm nhận một cách sâu sắc sự mất mát ấy. Thế giới hoang dã như tôi đã biết từ thoảng nhỏ giờ không còn nữa và tôi hoàn toàn bất lực trước sự thay đổi đó. Nhưng chuyện đi nơi khác cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải bán con thuyền yêu quý của mình, một quyết định thật sự khó khăn mà tôi chưa sẵn sàng để thực hiện. Khi chúng ta sở hữu một vật nào đó được xem như thước đo giá trị của chúng ta là một phần không thể thiếu của cuộc đời chúng ta. Và nếu xét trên một khía cạnh khác thì đó lại là sự găng bó khá chung thủy giữa hai cá thể. Ngay cả sau khi nó không còn những công dụng như ban đầu thì thật khó để có thể đành lòng dứt bỏ. Tôi đã căng bó với con thuyền của mình từ tuổi thiếu niên và con thuyền đã trở thành một phần của bản thân tôi. Tuy thời gian và hoàn cảnh đã biến nó từ một tài sản đáng giá thành gánh nặng đối với tôi, nhưng tôi vẫn không muốn rời xa nó. Tôi còn có một mối lo ngại mơ hồ rằng một ngày nào đó tôi sẽ đánh mất bản chất của mình, còn người thủy thủ trong tôi sẽ không còn nếu như con thuyền không còn phụ thuộc về tôi nữa. Dần dần tôi nhận ra rằng giá trị của một con thuyền Không nằm trong cái thân thuyền bằng gỗ Trong cái sóng thuyền bằng chi Hay trong bộ giải bùm Mà đó là những bài học nó đã dạy tôi Từ khi tôi còn là một đứa trẻ Thậm chí đến lúc tôi đã trưởng thành Và những bài học ấy Sẽ dẫn khắc ghi trong tôi Ngay cả khi con thuyền không còn nữa Hãy bình tâm đón nhận Vì cái gì đến rồi sẽ phải đến Soren Kerkirat đã nói như vậy Tôi biết Và tỏ ra thích thú với câu châm ngôn trên Do người bạn của tôi Một nhà tâm lý trị liệu đã nghịch hoạt trên một tờ đơn thuốc. Cứ như thể bảo tôi mang cái đơn ấy ra hiệu thuốc và mua câu chăm ngôn đó về vậy. Tôi không phủ nhận đó là một lời khuyên đúng đắn. Nhưng trước khi tôi có thể bình tâm đón nhận, tôi sẽ phải từ bỏ những thứ tôi đã từng cắn bó trong quá khứ. Và thật khó có thể làm được như vậy. Điều đó giống như là việc phải trải qua một nỗi đau mà không một liều thuốc nào có thể xoa chịu được. Tôi bắt đầu đi du lịch khắp đất nước vì xem xét các dự án xây dựng là một phần trong công việc của tôi Tôi viết về những con đường cao tốc qua các bang một tòa nhà chọc trời mộc lên ở hồ Khu Ranh một quay đập ngang qua sông Catawba một đường hầm nhân thạo qua dũng lầy Chesapeake Một hôm tổng biên tập điều tôi tới lấy tiểu liệu ở dùng giáp biên giới Canada nơi các nhà thầu đang tiến hành xây dựng các hầm phóng tên lửa dưới hồ Champlain Tôi đứng trên miệng một cái hầm rộng hơn 30 m và nhìn chăm chú vào cái lỗ hỏng khổng lồ trên bề mặt trái đất. Nơi đáy hố tôi có thể nhìn thấy những công nhân đang xúc dụng đá, tàn tích sau chủ nổ, đi mâm để phá hố, bằng sẻn rồi đổ vào một cái thùng to gắn ở trục cần cẩu. Khi cái thùng này nó được gắn vào một cái trục đang theo lơ lẫn trông giống như một chú chim thời tiền sử trên miệng hầm, được kéo lên và đổ các thứ bên trong thùng như một cái xe tải đã chờ sẵn ở ngay bên cạnh. Ở đây tôi được nghe kể về cái chết của một công nhân cách đó dài tuần. Do một tảng đá dăng khỏi cái thùng bị chất quá đầy và rơi vào cái của anh ta, tôi nghĩ vì người đàn ông vô danh bất hạnh ấy và cái chết rớ rêu của anh ta. Anh ta ở đây nơi sẽ tạo ra một vị trí bí mật cho tên lửa đàn thảo với đầu nổ có thể hủy diệt sự sống trên trái đất. Còn chính anh ta thì lại bị giết bởi một tảng đá rơi xuống từ cái thùng ngay phía trên đầu. Người quản lý dự án đưa cho tôi một cái mũ bảo hộ và hỏi xem tôi có muốn thử ngồi trên cái thùng đó mà di chuyển xuống hầm để có thể quan sát kỹ hơn không. Tôi đã từ chối, có một chút ngại ngần. Tôi quyết định ở lại trên mặt đất, an toàn, bình yên. Và ngay sau khi đã hoàn tất việc thu thập những thông tin cần thiết, ngay lập tức tôi ra ngay sân bay và trở về nhà. Đó là một hành trình ngắn ngủi và máy bay không bay quá cao trên bầu trời. Tôi bay xuống phía thùng lụng hút xanh, Sau hành trình của con sông Cổ Kính và khi con sông vượt qua vết đá Ba San Chiole phía trên Quest tôi thấy rùng mình sẵn ngay ốc trước sự hiểm nguy mà tôi đang đối mặt. Tôi nhận ra mình đang sống trong một thế giới thật điên rồ một thế giới thật mông manh một thế giới mà tai họa có thể đâm sầm xuống đầu tôi bất cứ lúc nào. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy bất an nhưng nó đã cho tôi câu trả lời cuối cùng về quyết định bán con thuyền Vừa về đến nhà, tôi đưa ra một tuyên bố hùng hồn Bố sẽ bán con thuyền Tôi nói và đánh chồng lại để tạo thêm sự uy quyền cho lời nói của mình Và tôi âm thầm chờ đợi sự kêu gào phản đối Đặc biệt là từ phía bọn trẻ Nhưng chỉ có duy nhất một phản hồi lạc đề từ phía con gái lớn của tôi Nó hỏi xem tôi đã sẵn sàng đọc truyện cho chúng chưa Vì hôm nay đã đến lượt con bé chọn sách để tôi đọc cho chúng nghe Cuối tuần tôi đến xưởng đóng tàu và nói với ông Munsi rằng Tôi muốn bán con thuyền Và ngay thứ bảy sau đó Một người đàn ông đã đến gõ cửa nhà tôi hỏi mua Ông ta đưa ra một cái giá khá rẻ So với giá trị của con thuyền Nhưng tôi không có kẻ thêm bớt đông nào nữa Tôi muốn đẩy con thuyền đi càng nhanh càng tốt Chiều hôm sau, theo thói quen Tôi lái xe đến chỗ neo thuyền Nhưng con thuyền đã không còn nằm ở vị trí quen thuộc đó nữa Năm đó chúng tôi bán nhà để chuyển về Griff Van Quynck Một ngọn đồi nằm ở phía Bắc Nơi đây những làn gió luôn bao bọc trong đất liền Và vào mùa hè hương mật ong ngọt ngào tràn ngập không gian Tôi vẫn nhớ như in những ngọn gió buổi sớm Bỗng đầu nổi lên từ bờ biển trong miền ký ức Nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc chỉ đã chuyển nhà Việc di chuyển đến Manhattan mỗi ngày đã trở nên dễ dàng hơn Sau đó tôi cũng từ bỏ công việc ở Manhattan Để chuyển sang nghề viết tự do Càng về sau này tôi càng nhận ra rằng Việc mình chuyển đến đây là một quyết định sáng suốt Giờ đây tôi dành phần lớn Thời gian vào Richter, Digest Và IBM Và cả hai công ty này đều có trụ sở quốc tế Ở không xa nơi tôi đang sống Và như vậy Chính sự chia thay với con thuyền bường màu xanh Một thời gắn bó Đã dạy cho tôi một bài học có giá trị nhất Trong tất cả những bài học Mà tôi đã học được từ nó Tôi đã sống một chu kỳ của cuộc sống Học tập từ con thuyền Và chăm sóc nó Khi đã học về chăm sóc cho con thuyền rồi thì tôi sẽ phải để cho con thuyền của quá khứ trôi vào dị giảng. Như thế tôi mới có thể tiếp tục một chu kỳ mới trong cuộc đời mình.